Tại vì một tay nhầm thứ sáu, hai tay ba tay là thứ bảy Chủ nhật Nguyên một cái weekend, nguyên một cái cuối tuần để dành cho cái Tết Dương lịch Chỉ còn hai ngày nữa thôi, bữa nay 29 rồi, 30, 31 là, là tới rồi Happy New Year các bạn nha Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu à, tiếp tục những câu chuyện ma của các bạn gửi về Hôm nay là 17 câu chuyện ma của một người có cái nickname là Chim Sâu Bây giờ, Dịch Thảo xin bắt đầu đọc kể cho các bạn nghe. Con xin chào chú Thảo nha. Biệt danh con là chim sâu, biệt danh hồi nhỏ của con. Ở nhà cũng gọi con là con chim sâu. Con cũng đã từng gửi chuyện cho chú rồi, chú đã đọc. Nay con muốn gửi tiếp cho chú những cái câu chuyện này là do con cảm nhận và trải nghiệm. Chứ không có phải ngồi tưởng tượng ra để mà biết nên. Và con cũng sẽ dùng nhân xưng là tôi cho chú dễ kể. Con sẽ bắt đầu từ lúc con còn nhỏ. Năm mà tôi lên năm tuổi, lúc đó là năm 2004, gia đình của tôi ở nhà tổ. Cái nhà tổ còn gọi là cái phủ thờ, cái nơi để mà thờ phượng. Chúng tôi sống chung với ông bà nội. Ngoài tôi ra còn có người cậu em trai, à đây là em trai cô cậu, tức là cháu ruột của ba tôi. Thì hai đứa thân như là chị em ruột thịt vậy, đi đâu cũng đi chung. Ta nói ngang, đi ăn cắp nè, <cười> xin lỗi, đi câu cá nè, đi đánh lộn nè, ta nói môn nào cũng có mặt hai đứa hết. Rồi có lần ba mẹ tôi đi chợ chơi, <cười> lâu lâu ông bà đi tình tứ. Thế là tôi với thằng em mới đi vô phòng ba mẹ tôi để mà chơi game. Hồi đó cái máy game nó không giống bây giờ. Cái máy nó có bốn cái nút. Yeah. Hai tay mình cầm. Rồi mình bấm nút chơi như thế này. Trong đó nó có uh, những cái trò chơi như là Mario nè. Rồi chơi ông ăn chuối. À, cái trò chơi Nata cứu mẹ. Người ta nói nó chơi vui gì đâu là vui luôn. Vậy đó. Mà cũng chán. <cười> chơi riết nó cũng chán. Chơi đã đời chán mới chuyển qua, coi phim ma. Rồi nằm coi phim ma cũng cả tiếng ạ. Lúc đó thì cũng cỡ 8 giờ tối rồi, cũng kháng luôn. Tôi mới nói với nó, thôi mình làm biến coi quá rồi, bây giờ đi ra ngoài chơi đi. Nó thì nó cao hơn tôi. Cho nên tôi mới nói, mày cao mày tắt đèn giùm đi. Nó nghe lời tôi nói lời, nó tắt đèn. Còn tôi thì tắt cái tivi bằng cái remote control. Khi vừa tắt xong thì hai đứa đi ra khỏi phòng. Mới vừa bước chân đi tới cái bàn ông địa Thì, ủa, tôi thấy sao? Hồi nãy kêu nó tắt đèn mà đèn vẫn còn sáng. Tôi mới la nó. Sao tôi dặn mày tắt đèn mày không tắt? Nó nói hồi nãy tôi tắt rồi chứ bộ. Thế là hai đứa trở lại để mà tắt đèn. Vừa tắt đèn xong hai đứa bước trở ra. Vừa mới đi tới bàn thờ ông địa. Thì tự nhiên nghe cái tivi nó kêu xè xè xè lên. Cái kiểu mà tivi lúc đó trên màn hình đó, nó có giống như hạt muối tiêu vậy đó, chấm chấm chấm chấm chấm, mà nó không có đài. Rồi mở volume lên thì nó kêu xè xè xè vậy. Tôi mới ngớ người ra, tôi nói, ủa hồi nãy mình tắt rồi. Thôi tôi bước vô phòng, tôi lấy cái remote tôi tắt tivi cái nữa. Rồi, hai đứa bước ra khỏi phòng. Khi bước ra khỏi phòng mới đi mấy bước là nghe nó kêu xè xè lên nữa. Cái gì kỳ vậy? Thôi tôi bước vô phòng tôi lên nó tắt cái nữa. Thì lúc đó bước ra tôi nghĩ hay là nó có ăn trộm. Lúc đó không biết còn nhỏ quá mới chạy ra mét với ông nội. Ông nội ơi có cái thằng ăn trộm nào mà nó mở tivi hoài à? con tắt nữa nó bật lên. <cười> nhỏ ngu không biết vụ ma quỷ gì cả. Đâu có biết ma chọc là cái gì đâu. Thế là nghe mét ông nội tôi mới cầm cây chổi ông đi vô. Ông quát đầu, thằng nào ăn trộm đâu. Rồi ông vô, ông dở mền lên, dở gối lên, ông kiếm, ông lục khắp nơi hết, không có ai hết. Rồi, lúc đó thì tắt cái TV. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.